Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất dễ bị nghi ngờ là tòng phạm với Diễm Cho nên anh tha thiết nói Bây giờ em chạy về đi Chạy về gọi ngay cho cảnh sát Em cứ khai thật là em vô tình Đây hoàn toàn chỉ là một tai nạn Em à Bên này người ta điều tra kỹ lưỡng và tinh vi lắm Em không có sợ bị hoan Em về đi Anh nhắc lại Càng để lâu thì càng bất lợi Diễm sụt sùi khóc và thành thật khai Thù thật với anh là em không không muốn báo cảnh sát. Mấy năm nay em chạy qua bao nhiêu đắng cay rồi. Bây giờ gặp được anh, tưởng cuộc đời thay đổi. Đau ngờ. Em nghe lời anh về kêu ông ấy để rồi bây giờ xảy ra chuyện này. Anh ơi, em vào tù thì coi như chấm dứt cuộc đời. Em em đã đành rồi nhưng mà con con em Còn con em nữa anh ơi. Diễm ngừng lại tấm tức khóc, hun lại đưa mắt nhìn ra ngoài xem có ai rảnh nghe câu chuyện về gớm này hay không. Anh hơi bực vì Diễm đổ tội cho anh suối Diễm gọi tường về. Anh suối thật, nhưng mà anh suối gọi tường về là để ly dị và sang tên nhà chứ đâu phải gọi tường về để đâm tường chết. Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhắc lại. Em nghĩ quần rồi sẽ mới. Em em không kêu cảnh sát thì em định giấu cái xác ông thường ở đâu? Người chứ phải con gà đâu mà mà em định thủ tiêu. Diễm đã chuẩn bị sẵn nói ngay. Thì em em định là bí mật chôn ông ấy sau nhà. Không có ai biết được đâu anh à. Nhà em vắng vẻ lắm, có tường bao quanh kín đáo lắm. Sáng sớm mai em em sẽ ra đây em thuê mễ về làm giùm em. Em em nghĩ là chừng chừng 2 tiếng là xong anh ạ. Khôn càng nghe càng thấy dùng mình, quen diễm gần một năm nay, anh không bao giờ mảy may hình dung nổi sự liều lĩnh của Diễm, đến mức này, một người đàn bà nhỏ nhắn, mặt mũi non hiền lành như thế mà có ngờ đâu dám tính những chuyện dùng dởn như thế này. Tự dưng anh chẳng những giảm hẳn cảm tình mà còn đâm ra sợ Diễm. Anh kết luận, thôi tùy em quyết định, nhưng theo ý anh thì anh vẫn muốn em báo cảnh sát. Tội của em đâu có nặng nề gì, không có nặng tai nạn vô tình chứ đâu phải là em chủ mưu giết chồng. Em nghĩ lại đi Diễm ơi. Diễm bồn dầu vì hôn không giúp gì được mình, lại cũng không hỗ trợ ý muốn của nàng. Nàng thở dài bảo. Thôi. Thôi được rồi. Để em về cho em tính lại. Nàng vừa dứt lời hôn đẩy cửa xe bước ra ngay và bảo, "Ừ, em nghĩ lại đi. Thôi anh về, sợ hai đứa bé ở nhà nó chờ cửa." Rồi hôn chui vào xe và phóng đi ngay như chạy trốn. Anh hoang mang lo lắng, chỉ sợ có người nghe được mẩu đối thoại giữa anh và Diễm, nghĩa là anh biết rõ ý định của Diễm mà không tố cáo. Kể từ giờ phút ấy, hôn bắt đầu xa lánh Diễm, vốn là người mang bản tính quá cẩn trọng, một công chức mẫu mực và là một người cha trách nhiệm, hôn rất sợ mình sẽ bị liên đới tới vụ án mạng này. Nếu Diễm không mưu giết chồng, hôn sẽ bị thầm vẫn vì là người tình của Diễm. Suối Diễm giết tưởng, vừa lái xe, tim anh vừa đập thình thịch và anh quyết định từ nay không liên lạc với Diễm nữa, không để lại dấu tích gì trong phone vì có thể chứng cớ cho cảnh sát điều tra sau này. Về phần Diễm, nàng ngây thơ không biết Huân đã hoàn toàn thay đổi, tránh né nàng, cho nên vừa chôn tưởng xong, nàng hân hoan gọi điện ngay cho Huân và dĩ nhiên, Huân không bắt phone. Nàng text cho Huân, Huân cũng chẳng dại gì trả lời. Đã thế anh còn cẩn thận xóa luôn lời nhắn của Diễm. Anh tự nhủ là anh phải bảo vệ mình bởi còn trách nhiệm với hai đứa con gái. Mấy ngày liền Diễm liên lạc với Huân bằng đủ mọi cách đều không thấy anh trả lời. Bấy giờ, Diễm mới hiểu là Huân không còn muốn gặp nàng nữa. Nàng tức quát lên và vô cùng hối hận vì đã nói cho Huân biết ý định thủ tiêu xác của Tường, rồi huân tố cáo thì sao?" Nàng buột miệng than. Đàn ông tháng nào cũng khốn nạn như nhau. Những ngày kế tiếp là thời gian khổ nhất trong đời Diễm. Ban ngày, về nhà nàng thích quạnh hưu đã đành, mà nhất là ban đêm, Diễm không tài nào ngủ được vì hình ảnh Tường nằm chết ngay trong bếp và nhất là giờ này xác Tường chôn ngay ở sau nhà tiếng gió thổi trong đêm rít qua khe cửa cũng làm giẫm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net